Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không thể Cái người Thấy đó là hồn của con Chứ không phải là tân sát của con Con thì con nghĩ như vậy Chắc đó là cái hồn của con rồi Còn đây là những câu chuyện ma Trong đời tôi của Nguyễn Minh Mẫn Cái bức thư mà việt thảo nhận được Vào tháng 11 của năm 2020 Nội dung bức thư và những câu chuyện như sau Xin chào chú Thảo, con tên Nguyễn Minh Mẫn, quê con ở Long An, đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Năm nay con 25 tuổi. Cho con kêu chú bằng chú nha, tại kêu như vậy con cảm thấy rất thân thuộc và dễ chịu, chứ đáng lẽ con gọi chú tới bằng ông lận. Con biết chú đã lâu, qua những vở kịch mà thở nhỏ con chỉ xem được trên băng đĩa. Và 2 năm gần đây, con được biết chú trên Youtube qua những chuyện bên lề lúc trước thì con chỉ xem chú review ẩm thực mỗi lần con xem chú ăn là ôi thôi trong tủ lạnh nhà con có gì là con đem ra ăn hết sau này khi con xem hết thì con lại mò qua những chuyện ma dân gian việt nam và con yêu thích hồi nào cũng không hay nói không phải nịnh chú chứ con nghe từ đầu cho tới cuối không bỏ sót chuyện nào đi làm con cũng nghe Sắp đi ngủ con cũng nghe, nấu ăn cũng nghe, tới độ đi tắm con cũng nghe. Hi hi hi. Và con còn rủ cả vợ con nghe nữa. Bây giờ, vợ con ghiền hơn con nữa. Hai vợ chồng con nghe riết tới độ con gái nhỏ 4 tuổi của con. Nó thuộc lòng câu nói nè, nói nghe nè của chú luôn. Mỗi lần nhạc điểm của video vang lên là sau đó nó nói liền nè, nói nghe nè. Con và vợ con chỉ biết ôm bụng mà cười. Mà thôi, tâm tình với chú cũng dài rồi, con vô chủ đề chính luôn. Hôm nay con xin phép góp vài câu chuyện ma mà con đã trải nghiệm từ khi con còn học lúc bốn tới giờ. Để làm phong phú thêm cho những chuyện ma dân gian Việt Nam. Con cam kết chưa từng kể trên những trang mạng nào hết. Chỉ kể cho mấy chiến hữu của con trên bàn nhậu thôi. Rồi mấy chiến hữu của con có kể lại hay không thì con không biết. Con học không tới nơi tới chốn, lời văn có thô kệch, mong chú bỏ qua cho con. Con xin được xưng tôi trong câu chuyện để chú dạy đọc. Con xin vào chuyện đầu tiên con đặt tựa là Sát Người Lính Mỹ Dưới Nền Nhà. Nhà tôi nằm cạnh một con sông ở xã Hậu Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An nhà được xây hồi nào thì tôi không nhớ nổi nhưng nó được xây sát bên nhà ông bà ngoại tôi để tôi tả sơ qua về cái ngôi nhà này nhà thì được xây bằng bốn vách lá nóc thì lợp lợp tôn được chia làm ba gian gian phía trước là nơi để hai cái giường do cha tôi đóng để mình ngồi ăn cơm và để ngồi tiếp khách tiếp đến là phòng ngủ được ngăn bởi một tấm ni lông lớn trong đó có hai cái giường Một cái lớn cho cha mẹ và đứa em, còn cái nhỏ là của tôi, được xếp thành chữ L, là sát vách nhà. Tiếp đến là vách cuối cùng, để ngăn làm nhà bếp và phía sau là một con sông. Rồi vào một hôm cũng như thường lệ tôi ăn cơm xong, nằm xem phim hoạt hình một chút. Nhìn đồng hồ cũng 7 giờ tối rồi nên tôi tắt TV chuẩn bị đi ngủ. Tôi rửa chân tay xong, liền chui tọt vào giường, tấn mùng kỹ lưỡng rồi nằm ngủ. Không hiểu sao nằm trằn trọc hoài mà không ngủ được, nên tôi mới lấy cái radio cầm tay của ông ngoại cho bật nghe để cho dễ ngủ. Lúc đó tôi nhớ đang nghe tường thuộc lại một trận bóng đá của Việt Nam. Khi đang nghe thì tự dưng tôi chăm chú nhìn lên cái tấm ni lông, che cái lỗ ở vách nhà để cho mưa không có tạt vào. Tôi nhìn rất lâu thì trời ơi, tôi thấy một cái con mắt nhìn chầm chầm tôi. Nó nhìn một hồi nha, nó còn lấy cái ngón tay đen thui, nó chọt chọt cái tấm ni lông. Phải nói thời đó, tôi là chúa sợ ma. Vừa thấy như vậy là quần tôi nó ướt hết rồi. Mà người tôi thì cứng đơ, chạy không có nổi. Lúc đó tôi chỉ biết la lớn lên. Cha mẹ ơi, cha mẹ ơi ma, cứu con với nó nhìn con kìa. Nghe tôi la làng như vậy. Cha mẹ tôi giật mình mới dán mùng chui qua coi, thì không thấy gì hết. Nhưng tôi vẫn thấy cái con mắt nó nhìn tôi, tôi cứ lấp bắp đó kìa, nó kìa, nó nhìn kìa. Cha mẹ tôi thấy vậy, ổng mới kêu, thôi, cha tôi thấy vậy, ổng mới kêu, thôi qua ngủ với mẹ mày đi, rồi nằm với em đi, để cha ngủ đây cho. Nghe